Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 156 Hai thiếu niên thắng liên tiếp M Các bạn đang nghe truyện tại chuyện audio.xy Ré Sa đột nhiên ngừng Thanh Quang lại tràn xuống Các vàng bao phủ mặt đất trong tẩy trần lâu Vì nước mưa chảy xuống tạo thành mấy cái khe rãnh Nhìn qua giống như phiến cao nguyên nổi tiếng ở Lâm Hải nơi Tây Bắc Hòa viện thư sinh ngã ở góc tường Trường Sam bị nước mưa cùng máu làm cho ướt nhẹp Lạc lạc thu roi, lặn lặn đứng nguyên tự như chưa từng xuất thủ quý khí tự hiển, khí phát vô song Điện Hạ Năm nay mới 14 tuổi sao Chức tinh học viện viện trưởng đứng bên cửa sổ, nhìn hình ảnh dưới lầu cảm khái nói thật là quá khoa trương. Quả thật rất khoa trương. Không phải nói lạc lạc biểu hiện tinh diệu đến cỡ nào trong trận đối chiến này. Ngược lại, nàng xuất thủ không hề tinh diệu Trực tiếp sử dụng thủ đoạn như cuồng phong bạo vũ. Bằng vào thực lực cường đại tuyệt đối trực tiếp chèn ép đối thủ Đơn giản chí cực Nếu nói phương đồ nghiệp bá trong mưa gió Chính là như thế Nếu như lạc lạc gặp phải đối thủ cảnh giới cao nhất Tỉ như cậu hàng thực đã thông u Tự nhiên không thể áp chế bá đạo như vậy Nhưng những người tu hành cùng cảnh giới vô lượng là số lượng chân nguyên hay là trình độ tinh khiết, cùng với năng lực phương diện cuồng bạo ưu thế tuyệt đối, cũng làm cho nàng gần như vô địch. Bạch đế nhất thì huyết mạch thiên phú quả nhiên bá đạo tới cực điểm. Các đại nhân vật trên lầu đang xem cuộc chiến kinh ngạc mà im lặng, nghĩ thầm thiên cơ các phê bình quả thật không sai. Trong thế hệ trẻ. Trừ từ hưởng dung cùng thu sơn quân có thể đánh đồng với lạc lạc điện hạ. Không có ai có huyết mạch thiên phú có tư cách sánh ngang cùng điện hạ. Đại triêu thí đối chiến đến đây, rốt cục bắt đầu tiến tới cao trào trò hay liên tiếp hình diễn. Sau khi lạc lạc đánh bại hòa viện thư sinh, ngay sau đó chính là chiến đấu giữa thiếu niên lan tột chiếc tụ với quan phi bạc. Cuộc chiến đấu này hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người trần trường sinh cũng không ngoại lệ Hắn thậm chí càng thêm chú ý so với thí sinh khác thiên hải thắng tuyết đã rút khỏi cuộc thi Người làm hắn cảm thấy cảnh giác bất an Có thể đối với lạc lạc tạo thành huy hiếp mang đến thương tổn chỉ còn lại có một mình chiếc tụ Cửa tẩy trần lâu lần nữa đóng lại, đối chiến bắt đầu Cuộc chiến đấu giữa chiếc tụ cùng quan phi mạch từ lúc bắt đầu đã tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất Trận pháp cách âm của tẩy trần lâu trong nháy mắt bị phá Các thí sinh ngoài lâu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt Đã nghe được thanh âm vang dội nối tiếp nhau Có chút thí sinh thần thức hơi yếu sắc mặt trong nháy mắt biến trắng Suốt nửa bị thanh âm này chấn thương thức hải. Thanh âm vang dội không phải tiếng đánh nhau Cũng không phải tiếng va chạm Mang theo ý vị bén nhọn Hẳn là thanh âm kiếm phong chém vào không khí Sử đoàn phía nam đã dừng lại lâu ngày ở Kinh Đô Ly Sơn kiếm tôm bốn người rất được chú ý Hiện tại Rất nhiều người đều biết thất gian sử dụng giới luật đường pháp kiếm trong truyền thuyết của Ly Sơn quan Phi bạc lại dùng một thanh kiếm rất bình thường Chỉ trị giá 5 lượng bạc Lúc này nghe được tiếng kiếm rít thê lương Mọi người ngoài lâu rất rung động Có thể dùng một thanh trường kiếm bình thường giá chỉ 5 lượng bạc Phát ra kiếm rít sang sảng như thế chân nguyên của quan phi bạch hùng hồn đến mức nào càng làm mọi người cảm thấy rung động vẫn là thiếu niên lang tộc chiết tụ không có binh khí hắn dùng phương pháp gì để đối kháng với thanh kiếm kinh khủng kia tiếng kiếm ngân càng thêm thê lương thiên địa trong học cung thế giới sinh ra cảm ứng Tầm mây trên bầu trời xanh bắt đầu chậm rãi di động Không ngừng biến ảo hình dáng Nhất thời như núi đá lởm chởm Nhất thời như trọc lãng vỗ bờ Trong đó kiếm ý tung hoành, Sát khí chiếc cực Nhưng mà hình dáng của tầm mây thủy chung không thể kéo dài Tựa như trên hoang nguyên đang có gió nổi lên Lại như bầy sói đang gầm thét. Phía ngoài tẩy trần lâu hoàn toàn tĩnh mịt rất nhiều thí sinh bị hình ảnh nhìn thấy cùng thanh âm nghe được làm cho rung động sắc mặt tái nhợt. bọn họ không cách nào tưởng tượng. nếu như lúc này mình ở trong lâu, nếu đối mặt với kiếm thế tung hoành trong mây hay là gió rít kinh khủng thê lương như vậy, trừ lập tức đầu hàng nhận thua, còn có thể làm được điều gì? Vẻ mặt của Trần Trường Sinh cũng càng ngày càng ngưng trọng Ở Thanh Đằng Yến Quang Phi Mạch từng cùng thử chiêu với Lạc Lạc Mặc dù lúc ấy không sử dụng chân nguyên Nhưng hắn đã thấy rõ ràng Người này thiên phú cực cao Tu hành vô cùng khắc khổ Trình độ kiếm đạo vô cùng xuất sắc Trong truyền thuyết nói hắn ở Thần Quốc Thất Luật Trình độ kiếm đạo rất gần với Thu Sơn Quân Rất có đạo lý nhưng cũng rất rõ ràng hắn thụy chung không có cách nào chế trụ đối thủ hiện tại Thiếu niên lan cột chiếc tụ kia đến tột cùng mạnh đến cỡ nào Không biết qua thời gian bao lâu Tiếng kiếm ngân dần dần biến mất Cũng không còn gió rít Tùy theo mà đến là một tiếng chi nha Tẩy trần lâu mở cửa, chiếc tụ từ trong lầu đi ra, sắc mặt hơi tái nhợt, vẻ mặt như cũ hờ hững đôi mắt lạnh như băng không có bất kỳ tâm tình, nhìn căn bản không giống nhân loại. Hắn đi xuống thềm đá tốc độ có chút chậm, mỗi lần cất bước tựa như đầu gối cũng sẽ có chút ít vấn đề. Mọi người lúc này mới chú ý đầu gối trái của hắn mơ hồ có vết máu. Một lát sau, một dòng máu theo ống quần của hắn chảy đến mắt cá chân. Hắn không mang giày, thủy chung đi chân trần, cho nên dòng máu này cực kỳ nổi bật. Sau đó, Quan Phi Bạch cũng đi ra khỏi tẩy trần lâu, dáng vẻ của hắn vẫn cao ngất. Trên quần áo bị giặt nhiều lần đến mức trắng bệt không có vết rách. Càng không nhìn thấy vết máu Dường như không có bị thương Mọi người nhìn hắn đi tới bên dòng suối Có chút giật mình Nghĩ thầm chẳng lẽ quan phi bạch chiến thắng đơn giản như thế Chiếc tụ đi tới trên mặt cỏ phía ngoài đám người Ngồi xuống bắt đầu điều tức Nhắm mắt lại Không để ý tiếng nghị luận xung quanh truyền đến Tư thế ngồi của hắn có chút kỳ quái. Không phải khoanh chân mà ngồi, mà là ngồi trên mắt cá chân, nhìn qua giống như ngồi trồm hổm. Lúc này Quan Phi Bạch đi tới bên khe suối, hắn nhìn cậu hàng thực chuẩn bị nói gì đó. Cậu hàng thực lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói. Giơ tay phải lên, suốt chỉ như gió. Nhanh như tia chớp điểm liên tục ba cái vào ngực hắn Truyền vào một đạo chân khí Quang phi vạch sắc mặt khẽ biến hồng Sau đó biến trắng Như thế tái diễn ba lần Sau đó phù một tiếng Phun ra một ngụm máu tươi Ngụm máu này bắn vào vài gốc cỏ dài bên khe xuôi Xuôi lại tiếng vang Vài cọng cỏ dài dùng tốt độ mắt thường có thể thấy được khô héo Sau đó rụng xuống Không gian xuông sao Các thí sinh thế mới biết Thì ra hắn bị thương nặng như thế Chỉ là vẫn nhịn đến lúc này Thương thế mới bộc phát ra Hắn phun ra ngụm máu kia không có độc Chẳng qua là lưu lại chân nguyên kình ý bén nhọn của chiếc tụ Nếu như không phải cậu hàng thực kịp thời xuất thủ Đạo kinh ý kia sẽ ẩn giấu trong cơ thể của quan Phi Bạc Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu hành của hắn Nhưng dù xuất thủ kịp thời, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt tiều tuổi chí cực tự như vừa trải qua một cơn trọng bệnh Nghĩ tới thiếu miên lan tộc ra ai âm độ như thế Lương bán hồ nhìn tới Ánh mắt lạnh xuống. Thất gian lại càng tức giận đỏ mặt lên. Quan phi bạch lau máu bên khó môi. Nói tài nghệ không bằng người, không trách được người ta. Cậu hàng thực vỗ vỗ vai hắn tỏ vẻ an ủi cùng tán thưởng. Lúc này, Lê Cung giáo sĩ xuất hiện trên thềm đá tuyên bố trích tinh học viện Trương Thính Đào Thắng. Đến đây, vòng đối chiến thứ ba kết thúc. Tẩy trần lâu an tĩnh, không có ai ủng hộ, ngay cả tiếng nghị luận cũng không có Bởi vì mọi người đã tiên đoán được Đối chiến sẽ trở nên càng ngày càng kịch liệt Tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng máu tanh tàn khốc Ở trong không khí đầy áp lực cùng bất an như vậy Đại triêu thí đối chiến thập lục cường đã sinh ra Ngay sau đó cử hành vòng đối chiến thứ tư khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là chiếc tụ lập tức lần nữa xuất chiến, mà đối thủ của hắn là một thiếu niên cường giả khác của ly sơn kiếm tông thất gian liên tiếp gặp phải hai cường địch, hơn nữa giữa hai trường đối chiến không có thời gian nghỉ ngơi, mặc dù nói đây là kết quả rút thăm. Cuối cùng có chút không công bình Nếu như đổi lại thí sinh bình thường Có thể sẽ thỉnh cầu giám khảo cho mình một chút thời gian điều tức Nhưng chiếc tụ vẫn không nói chuyện Vẽ mặt hờ hững đi vào tẩy trần lâu Trong lầu rất an tĩnh Chiến đấu đã dừng lại Chiếc tụ nhìn cát vàng đầy đất trước người Phản phức trở lại cố hương Sau lộc minh pha có con sông. Nơi đó gieo trồng đậu nành cùng cao lương. Có thể không cần săn thú. Cũng có thể no bụng. Chẳng qua là cao lương nướng dù thơm đến đâu. Cuối cùng không bằng mùi thịt. Ta là một con sói đến từ phương Bắc. Sói vượt ngàn dặm ăn thịt. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mặc dù ngươi còn là một tiểu hài tử. Nhưng nếu đã là đối thủ Dĩ nhiên muốn không chút lưu tình Vì sao ngươi tức giận như thế Hắn nhìn đối diện Gương mặt hờ hững lần đầu tiên có chút cảm xúc hiện ra Mà loại tâm tình này rất khó hình dung Vô cùng quá dị Thất gian đứng đối diện Tóc đen ở trong chiến đấu tản ra Buông xuống trên vai Lộ vẻ càng thêm gầy yếu Từ giảng tự diệp Tiểu Liên Quốc giáo học viện Hiên viên Phá Cùng với hắn Là ba người tuổi nhỏ nhất Tham gia đại triêu thí năm nay Khuôn mặt của hắn rất non nước Lúc này tràn đầy tức giận Chiếc tụ khó hiểu vì sao thất gian tức giận Nghĩ tới lúc trước Chính mình cần chiến dùng mấy chiêu Mặc dù có chút âm hiểm Nhưng Chiến đấu chính là sinh tử, âm hiểm có tính là gì? Chẳng lẽ trưởng bối ly sơn kiếm tôn của ngươi không dạy ngươi chiến đấu như thế nào? Lúc trước sư huynh của ngươi biểu hiện tiêu sái hơn nhiều so với ngươi Lúc trước sau khi hắn dùng mấy chiêu số âm hiểm Thất gian chẳng biết tại sao giận tím mặt Không cẩn thận giống như trước Chân nguyên bột pháp hợp với mấy chuột chiêu kiếm bảo táp đánh ra, giống như người điên cùng chiếc tụ truyền đấu chung một chỗ. nếu như không phải chiếc tụ đi lại nhiều năm bên bờ sinh tử, thật đúng là suýt nữa bị hắn dùng kiếm đánh chết. nếu để cho cậu hàng thực biết tiểu sư đệ có biểu hiện như vậy, hắn nhất định sẽ vô cùng vui mừng. cho dù là quái vật như chiếc tụ. Nhớ tới lúc trước thất gian sử dụng kiếm chiêu bão táp như núi lửa phun trào Cũng có chút khiếp sợ trong lòng Tức giận có đôi khi chính là một loại lực lượng Tiết nối chính là Tức giận lực lượng này rất khó kéo dài Kiếm chiêu như bão táp của thất gian cuối cùng không thể chém chết chiếc tụ Chiếc tụ vẫn là người đạt được thắng lợi cuối cùng Đi ra tẩy trần lâu Thất gian đi tới trước mặt cậu hàng thực Đôi môi khô lại Vành mắt ướm đỏ Lộ vẻ cực kỳ ủi khuất Xảy ra chuyện gì? Cậu hàng thực khẽ nhíu mày Rất rõ ràng hắn lần đầu tiên thật sự nổi giận Thất gian lau nước mắt Nói không có gì Sư huyên Ngươi phải báo thù giúp ta Cậu Hàn thực nhìn thoáng qua chiếc tụ nơi xa, nói tốt Thiếu niên lan tột chiếc tụ thắng liên tiếp hai trận Liên tục đào thải hai người của thần quốc thất luật Chuyện này kinh hại rất nhiều người Nhưng chuyện chân chính khiến cho mọi người khiếp sợ chính là Trần Trường Sinh lại thắng Trong đối thủ ba vòng trước của Trần Trường Sinh Vòng thứ nhất cùng vòng thứ ba quá yếu Vòng thứ hai hắn gặp phải hòa viện hóa quang Hóa quang mặc dù mạnh Nhưng dù sao không có tên trên thanh vân bản Rất nhiều người cũng không thể chính xác đoán được trình độ của Trần Trường Sinh Mà vòng này Đối thủ của hắn là một thanh niên cao thủ đến từ Sương Thành Sương Thành thanh niên cao thủ ở thanh vân bản xếp hạng hơn 20 Đang lúc mọi người cho là câu chuyện trần trường sinh tham gia đại triêu thí sẽ kết thúc lúc này Hắn lại một lần nữa làm khiếp sợ toàn trường Chiến thắng đối thủ của mình Mọi người khó có thể hiểu nổi hắn đến tột cùng thắng như thế nào Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif